Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó xài tài xế về báo là tối nay nó không ngủ nhà Ông Đường tái mặt đưa tay cầm tấm danh thiếp và mở ngăn kéo lấy kính ra đọc Ông lặng người một lúc mắt mở trừng trừng bàn tay run run buông mảnh giấy xuất bàn Bà vợ vội lên tiếng chửi phượng để xoa rượu cơn thịnh nộ của chồng Cái con thổ tả làm gì mà nó cứ cuốn quyết lên như thế để cho người ta khinh cho Bà vừa nói vừa liếc mắt nhìn chồng dò phản ứng, bà muốn ông chồng hiểu rằng bà không hề đồng ý việc Phượng bỏ nhà đi hoang cả đêm, vì dù sao bà cũng có lỗi là hỗ trợ con gái từ phút đầu, nếu không có sự tán đồng của bà, chắc chắn Phượng không dám liều lĩnh như vậy. Nhưng trái với dự đoán của bà, ông Đường không nổi nóng, ông nạo nuột thở dài rồi bảo vợ: "Bà gọi mấy đứa bé về ngủ đi, tôi đi nằm đây." Ông vào giường và từ đó không nói lời nào nữa. Ông buồn man, nhắm mắt nằm ngửa suy ngẫm về cuộc đời và bút nhỏi từng cơn mỗi khi mường tượng ra hình ảnh thất thèo của Mạc từ đây. Ngày mai ông sẽ còn phải sang nói chuyện với bố mẹ Mạc, ngượng ngùng trả lễ và biết trước người ta sẽ mắng khéo ông là đồ trẻ con cháo trở. Đêm nay ông đượm buồn hơn, không phải vì con gái đi hoang, chuyện đó ông coi như tất nhiên, mà vì ông chia sẻ nỗi đau của Mạc qua ánh mắt và sắc diện thê thảm lúc nãy ngồi bên ông. Ông thích uổng phí công lao một đời nhà giáo, lúc nào cũng cẩn trọng, giữ gìn tác phong một cách rất minh bạch, lễ nghĩa một cách rất tròn vẹn để rồi lúc xế bóng lại phải mang tiếng cháo trở. Ông tự hẹn với lòng mình là ngày cưới của Phượng và Trực, ông sẽ lánh mặt để tỏ thái độ phản đối. Hôm sau, gần 12 giờ trưa Phượng mới về nhà, chiếc taxi dừng lại ở đầu ngõ bỏ Phượng xuống rồi đưa Trực về nhà bà chị đúng ra thì thực rất rảnh rang nhưng gã ngại không dám vào để nhìn khuôn mặt căm phẫn của ông đường. Gã hẹn phượng sáng hôm sau sẽ lại đón ở suy nghiệp như thường lệ. Vừa nhìn thấy mặt phượng, bà đường từ trong bếp lao ra rít lên: "Trời ơi con đĩ voi dày kia mà đi đâu cả đêm thế hả?" Phượng không đáp, cúi đầu đi nhanh vào bếp lấm lét ngó quanh, nàng chỉ sợ ông bố, còn bà mẹ thì tuy ồn ào ngoài miệng nhưng nàng biết mẹ mình vẫn tán đồng nên chẳng có gì phải bận tâm ba đừng quăng đôi đũa xuống bàn và sỉa sói tiếp. Cái đồ thổ tà, sư bố nhà mày mới quen nhau có một ngày mà vác xác đi ngủ với nó. Thế thì nó còn coi đến cái gì nữa, ăn gì mà ngu thế con. Phượng vào phòng tắm thay quần áo, bà mẹ đứng ngoài cửa lại nhai chửi. Nàng trở ra bực mình gắt nhỏ. Mẹ à, bao nhiêu việc phải bàn với anh ấy không biết thì giờ. Ba tuần lễ nữa thì anh ấy về Canada rồi, phải tranh thủ lo đăng ký kết hôn, rồi còn in thiệp, rồi làm đám cưới. Cái thứ việc chứ có phải ít đâu. Cả đêm con có ngủ được đâu mẹ cứ la hoài. Bà đường quát lớn hơn. Mày không ngủ cứ kệ xác mày. Nhưng mày phải biết đàn ông con trai là cái lúc nó giở mặt như bản tay chưa lấy được mày á, mày đã cho không nó như thế rồi. Ngủ nhỡ mà nó chán nó nó bỏ thì đâm đầu xuống sông con ạ. Phượng bướng bỉnh cái. Mẹ làm gì mà ầm ĩ lên như thế? Người ngoài người ta nghe được thì sao? Việc của con lo anh trực. Mẹ cứ để cho con lo. Mẹ không có phải can dự vào. Ba mẹ càng gào lên. Tiền chữ bố mày, chứng lại đòi khôn hơn giận. Nó trợn mặt, nó bỏ đi thì thì trắng mắt ra. Tao tao tao tao không thèm nói nữa. Phượng vùng vằng bỏ ra nhà sau, ngả lưng trên chiếc võng cối dưới tán cây ổi thưa lá. Trong cơn bực bội, nàng vẫn nhận ra một điều rõ ràng là mẹ nàng không hề trách mắng vì nàng đi đêm mà chỉ sợ nàng không khôn khéo thì có thể mất thằng rể quý. Thực sự thì chính Phượng cũng có thoáng nghĩ đến việc này. Tối hôm qua ở khách sạn lúc trục ra đường gặp mặt, một minh nàng ngồi lại trong câu lạc bộ, tá bị gã Việt Kiều chuyên viên đổi tiền điển gã gẫm và giờ trò nham nhở bởi gã cứ yên chí nàng là gái điếm. Nàng nhớ rất rõ cái cảm giác kinh hãi lúc nàng đang chăm chú nhìn qua cửa sổ theo dõi mạc và trục ngoài đường thì bỗng có bàn tay đặt trên vai nàng. Nàng giật thót người toan hét lên, quay lại thì gã Việt Kiều nhăn nhở cười. Em tên gì? Anh là Quang, Việt Kiều ở Mỹ. Phượng hoàn hồn, đặt tay lên ngực và thở mạnh. Ừ, dạ, tôi tên Phượng. Ông hỏi làm gì? Dạ ăn nói, qua bàn anh ngồi nói chuyện đời chơi. Ừ, cảm ơn ông, tôi chờ anh Trực. Anh biết rồi, nhưng mà trong lúc chờ đợi qua đây chút anh nói chuyện làm ăn. Thằng Trực cũng như anh, bạn bè cả mà. Phượng đứng yên ngó ra cửa, dã như không có mạc ngoài đó, nàng đã chạy lao ra với Trực để khỏi phải nhìn khuôn mặt hậm hĩnh của cả đàn đông xa lạ đang cố tình gạ gẫm nàng im lặng một chút, gã hỏi thẳng. "À thằng chức nó trả em bao nhiêu một đêm?" Phượng mất bình tĩnh, đỏ mặt gắt. "Ông nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi là vợ sắp cưới của nháy đấy." Gã khựng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net